Lại nói vào lúc này thì sau lưng của Bạch Thế Bảo đột nhiên có một tiếng quá to vang lên Như là sấm rền khiến cho Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi giật nảy cả mình Các người thật là to gan Quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy tên âm binh Đang kéo một sợi dây xích sắt Trên đó trói hai người Một tên âm binh đứng trước mặt Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi đang chừng mắt nhìn hai người bọn họ Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói hỏng rồi Không ngờ lại còn có người đi tuần tra ở phía sau nữa Tên âm binh trước mặt tức giận mà nói Bắt lại Cùng với cả hai tên bỏ trốn này Mang về hết cho ta Vừa giất lời đã có Khoảng Năm tên âm binh cầm dây xích sắt Đi về phía Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi Bạch Thế Bảo thì đám âm binh này cầm dây xích sắt đi tới Thì trong lòng hoảng hốt vội vàng nói Ờ khoan đã Có gì từ từ nói Tại sao lại bắt chúng ta chứ Tên âm minh dẫn đầu không đáp lời Ở 35 tên âm minh phía sau vùng dây xích sắt Đạp gió mà lao tới Yến Tử Phi chỉ nghe thấy ở bên cạnh có tiếng xích sắt ghen keng Nhưng lại không nhìn thấy hồn ma nào Đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh thoát Mắt tối sầm lại người lào đảo ngã xuống đất rồi tắt thở Bạch thế bảo kinh hãi vội vàng đưa tay ra đỡ Yến Tử Phi Nhưng mà lúc này thì một tên âm minh đã tới gần Vùng dây xích sắt bút một tiếng vô văn khóa vào cổ tay Bạch Thế Bảo, sau đó dùng tay vỗ mạnh lên trán của Bạch Thế Bảo. Bụp. Cái tát này khiến cho tam hồn của Bạch Thế Bảo rung chuyển. Bạch Thế Bảo lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ đi. Tam hồn như là muốn thoát ra khỏi thân xác. binh dùng tay kéo mạnh, lôi hồn phách của Bạch Thế Bảo ra khỏi thân xác. Mấy binh trói hồn phách của Bạch Thế Bảo vào yến tử phi, giống như là hai hồn phách kia Xích lại bằng một sợi dây xích sắt to Sau đó có một tên âm binh thổi vào mặt Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi mỗi người một hơi Hai người cảm thấy toàn thân lạnh run Vừa mở mắt ra nhìn thì hai tay đã bị còng chặt Dưới chân đạp gió đứng không vững Ở bên cạnh xe ngựa là hai thi thể của bọn họ Lúc này mới biết rằng mình đã chết Yến Tử Phi kinh hãi mà nói <cười> Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ờ huynh đường hoàng để ta hỏi rõ xem sao Bạch Thế Bào gặp chuyện này cũng coi như là có chút có kinh nghiệm Liền hãng giọng hỏi đám âm minh Ờ xin hỏi các vị quỷ sai huynh đề Vì sao lại bắt hồn phách của chúng ta thế Tên âm minh dẫn đầu dừng bước Quay đầu chừng mắt nhìn Bạch Thế Bào tức giận mà nói Âm minh qua đường Người sống vì sao không tránh Bạch Thế Bào liền kêu lên Trời ạ Chúng ta đang yên đang lành đi trên đường dương gian Tại sao lại phạm sung chứ Tên đồng mình dẫn đầu cười lạnh mà nói Chính là bắt tội các ngươi không biết điều đó Ờ chuyện này Bạch tế bào xứng người thầm nghĩ đây là chuyện gì vậy Nếu như là không phải ta bôi lá dâu trên mắt Thì làm sao nhìn thấy các ngươi được Người thường không biết các ngươi mượn đường Chẳng phải đều bị các ngươi bắt hồn hay sao Mà tục ngữ nói rồi Châu không biết sừng mình cong Ngựa không biết mặt mình dài Chuyện này thường là người ngoài cuộc thì sáng suốt Còn người trong cuộc thì mê muội Lúc này có một người phía sau nhỏ giọng nói với cả Bạch Thế Bảo Tao khuyên người đến bớt nói nhảm đi Chọc giận bọn họ Bị đánh đòn một trận thì không đáng đâu Bạch Thế Bảo liền quay đầu lại nhìn người này Khoảng 30 tuổi mặc quân phục màu xám cho Ở trên mặt có một vết dẹo dài bèn hỏi Ờ xin hỏi huynh đệ Ờ ngươi vừa rồi nhìn thấy rồi đấy Hai người chúng ta oan uổng biết bao nhiêu mà Ây thôi Chuyện này chỉ có trách mình xui xẻo thôi Không phải oan uổng Người kia nháy mắt với Bạch Tế Bảo rồi nói Lúc nãy trên đường chạy mất hai người Bọn họ liền nhân cội bắt các ngươi để bù vào Nếu không thiếu người Thì bọn họ làm sao gánh nổi trách nhiệm chứ Hả Bạch Tế Bảo dùng mình một cái Lùi lại một bước giật mạnh dây xích sắt Yến Tử Vi vội vàng nói Huynh Đệ Giờ chúng ta phải làm sao đây Mẹ kiếp tự dưng bị người ta biến thành vật thế mạng như thế này Hoa nức quá Bạch tế bào thì đã từng chịu nhiều kiểu thiệt thòi này Bị người ta đổ tội cũng chẳng phải lần đầu Hắn bình tĩnh lại một chút rồi ngẩn đầu gọi tên âm binh dẫn đầu Xin hỏi vị quỷ sai huynh đệ này Ở âm phủ làm chức quan gì Ta có một người anh tên là Hứa Phúc Ở âm phủ làm chức câu hồn xứ già Ờ, quỷ sai huynh đệ có biết hay không vậy Tên âm binh dẫn đầu vung tay lên ra hiệu cho đám âm binh dừng bước Sau đó xoay người đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo hỏi Người vừa nói là trước gì Bạch Thế Bảo mừng rỡ phấn khởi mà nói Là câu hồn xứ giả Hứa phúc hứa đại ca đó Tên âm binh nhìn Bạch Thế Bảo cười cười Bạch Thế Bảo cũng cười hỏi ở trùng hợp vậy Huynh đệ cũng không biết sao Sắc mặt tên âm binh sau đó đột nhiên thay đổi Nghiêm giọng mà nói Chúng ta là âm binh dưới chướng của thập đại nguyên Soái Không qua lại với cả cái địa ngục phán 76 ti mà ngươi nói đầu Ta khuyên ngươi đừng nói nhảm nữa Nếu không sẽ bị ta đánh đòn đó Bạch tế bào giật mình Thì ra bọn họ là âm binh khác với quỷ sai thẩm nghĩ đã nhắc tên người Thì không thể không để mặt được Không biết có thể dùng tiền tài đút lót được không rẻ nhỏ giọng mà nói. "Ờ, Âm Minh huynh đệ ơi, ờ, ta có 90 triệu lượng tiền gửi ở trong tài khoản âm phủ. Hay là ngươi cứ lấy hết đi mua rượu uống với cả anh em. Ta cho hai anh em chúng ta có được không vậy?" Tên Âm Minh nhíu mày lại, nhìn Bạch Thế Bảo từ trên xuống dưới hỏi. "Ngươi vừa mới chết sao lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là người nhà đã đốt trước cho ngươi sao?" Bạch Thế Bảo cười cười mà nói. "Ai thì ngươi thương điều đốt tiền cho người chết." Ta biết trước đây là gửi trước cho mình một khoản im mà Tên âm binh cười cười. Sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cũng không để đến bạch tế bảo nữa. Xoay người vung tay lên. ra lệnh cho đám âm binh kéo dây xích sắt đi tiếp. Bạch tế bảo kêu khổ không ngừng. Thầm nghĩ cái đám âm binh này vậy mà không tham tiền. Vậy thì làm khó quá rồi. Yến Tử Phi lại nhìn thấy thi thể bên cạnh say ngựa càng lúc càng xa. Liên tục thở dài mà nói. Trời ạ. Không hờ đại sự chưa thành lại vô duyên vô cớ mất mạng ngoan uộc như vậy. Người lúc nãy nói chuyện với Bạch Thế Bảo hình như đã nghe ra chút manh mối. Bèn hỏi Yến Tử Phi. Ờ đại sự gì mà vị huynh đệ này nói chẳng lẽ là chống đế quốc ư? Yến Tử Phi giật mình quay đầu lại hỏi. Người là... Người kia chấp thấy cười cười mà nói. tại hạ tham gia quân đội hộ quốc thảo phạt viên đại đầu. Là một tiểu phó quan giới trướng của Lý Tướng Quân. Yến Tử Vi hỏi dồn À bây giờ đã đánh nhau rồi ư Vị phó quan này liền đáp Cái tên viên đại đầu kia vậy mà dám công khai đổi quốc hiệu và niên hiệu Tự mình muốn làm hoàng đế Người nghĩ mà xem Chúng ta vừa mới lật đổ được nhà Thanh Hắn ta lại lên cơn nghiện hoàng đế Sao có thể như vậy được Chúng ta liền bày binh bố trận đánh nhau với hắn đó Thế kết quả thế nào Phó quan kia đỏ mặt mà nói Kết quả à Ta thật sự là không biết Tại vì chúng ta bị đại bác bắn điên choáng váng Vừa mở mắt ra thì đã bị đám âm binh này bắt đi rồi Yến Tử Phi nghe xong thì im lặng gật đầu sắc mặt nghiêm trọng Trong lòng có chút lo lắng Bạch Thế Bảo cũng không nói gì Trên đường đi thì chỉ nghĩ cách thoát thân Đồng Xu có thể triệu hồi hứa phúc đang đeo ở trên người thi thể Mà bây giờ đã cách xa rồi Chỉ mong là hứa phúc có thể sớm phát hiện ra Hơn nữa lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay trở lại Thi thể lại bị vứt ở trên đường đất Ban đêm đường đề tú hoang kia à, tha đi mất Đến lúc đó cho dù có quay trở lại Muốn hoàn dương cũng rất là khó Mày kiếp cái đờ mờ đờ mờ Ta bạch tế bảo làm sao mà có thể chết như vậy được chứ Bạch tế bảo nghĩ tới nghĩ lui Cách duy nhất khả thi là đến âm phủ kêu oan Mong là có thể được xét xử công bằng thoát thân Nghĩ như vậy Bạch Thế Bảo liền ghé tay Yến Tử Phi nói nhỏ một hồi. Yến Tử Phi trợn tròn con mắt. ở cách này liệu có thể có được không? Bạch Thế Bảo nói. Thì sự đề đến nước này rồi. Chỉ có thể đánh cược một phen mà thôi. Cứ như vậy mà trên đường đi không ai nói gì. Đám người này đi góc gáp một canh giờ. Nhìn thấy trước mặt là một tòa thành cổ cao ngất. Gạch xanh ngói âm u. Cổng đỏ son và những lá cờ chiêu hồn bảy màu xanh đỏ tím lam đen trắng lục Bạch tế bảo không hề xa lạ Lại ngầng đầu nhìn bảy chữ rắt vàng ở trên cổng thành Thành phong đô âm tạo quỷ môn quan Nhìn thấy trong lòng lại có chút buồn bã Lần trước đến đây là cùng sư phụ trương mù Bây giờ đôi sư đổ lại lần lượt đến đây báo danh thiếu Minh nhục Mà lúc này dưới cổng thành có một quỷ sai áo xanh đi tới hỏi Người đến là ai? Tên âm binh dẫn đầu lấy từ trong lòng ra công văn đưa lên mà nói Ta là âm binh dưới chướng của A Bảng Nguyên Soái Phụ trách áp giải vong hồn lên núi U Minh giam giữ Quỷ sai áo xanh hỏi Nhưng vì sao lại tách khỏi đội âm binh trước vậy? Tên âm binh đưa tay chỉ mà nói Trên đường chạy trốn mất 4 tên Chúng ta đã bắt lại chậm trễ một chút thời gian Quỷ sai áo xanh lại trả công văn cho tên âm binh Sau đó bước tới nhìn kỹ mấy người Cuối cùng là ánh mắt dừng lại trên người Bạch Thế Bảo có chút nghi ngờ nói Ờ... ngươi sao lại nhìn quen quen nhỉ? Bạch Thế Bảo hít một hơi lạnh cúi đầu xuống không dám lên tiếng Tên âm binh liền bước tới cười cười mà nói Ờ... quỷ sai huynh đệ nói sai rồi Nơi này chỉ có đi chứ không có về Ngươi nhìn người ta chỉ một lần Sao có thể quen quen được chứ? Chắc là có chút giống ai đó thôi Quỷ xanh áo quỷ sai áo xanh gật đầu vung tay lên Ra lệnh cho đám quỷ mở cổng thành Cho mấy người bọn họ đi vào Vậy thế bảo cúi đầu đi theo phía sau Đến gần cổng thành thì quay đầu lại nhìn quỷ sai áo xanh Thấy hắn ta đang lắc lắc đầu tự lầm ầm Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật Mà lúc này đây thì từng trận âm phong trong thành Thổi những làn xương đen lại gần Bốn người bị âm binh dùng dây xích sắt kéo đi Loạn trọng bước về phía trước Bạch Thế Bảo nhìn những dãy nha môn Ở phía tây thì vẫn y như cũ Nhìn cái ngôi miếu âm u phía trước Rồi pho tượng đất sét Vẫn giữ tội đáng sợ như vậy Cái con quái thú mặt xanh nằm phía dưới Vẫn đang ngủ gà ngủ gật Tương ngáy vang dội khiến địa phổ rung truyền Tên âm binh dẫn đầu nghiêm giọng mà nói Đưa lên núi U Minh để nguyên soái điểm danh Bạch Thế Bảo ngẩng đầu lên nhìn, nhìn ba ngọn núi cao sừng sững trên đầu, cao vút tận trời mây. Nhớ lại lúc trước Trương Mộ đã từng nói với hắn, ba ngọn núi âm này, một ngọn là núi U Minh, chuyên để giam giữ vong hồn mấy chết chờ đợi phán xét. Còn một ngọn là núi Bắc Âm, coi như nhà ngục chuyên dùng để giam cầm và tra tấn vong hồn. Còn một ngọn núi là Thông Dương, dành cho những vong hồn đã chịu đủ hình phạt chờ đợi hoàn dương. Hắn thầm nghĩ bây giờ mình Bạch Thế Bào Vậy mà cũng đã lên núi trở thành quỷ rồi Lúc này thì đám âm minh kéo dây xích sắt Dẫn bốn người đi lên núi U Minh Yến Tử Phi nhỏ giọng nói với cả Bạch Thế Bào Huỳnh Đệ à, à Chúng ta sắp bị điểm danh rồi sao Bạch Thế Bào gật đầu mà đáp Lát nữa cứ nhìn ta mà làm Cơ hội chỉ có một lần thôi Nếu không được chúng ta e rằng không tránh khỏi bị đẩy đến núi Bắc Âm Chịu hành hạ đó Lại nói vào lúc này thì đám âm binh kéo dây xích sắt dẫn bốn người đi lên núi U Minh. Yến Tử vi nhỏ giọng nói với cả bạch thế bào. Huynh đệ à, ờ, chúng ta sắp bị điệp xanh rồi. Bạch thế bào gật đầu đáp. Lát nữa cứ nhìn ta mà làm. Cơ hội chỉ có một lần này mà thôi. Nếu không được thì chúng ta e rằng không tránh khỏi bị đẩy đến núi Bắc Âm chịu hành hạ đâu. Núi U Minh này nhìn thì cao vạn trường, khó mà leo lên, nhưng mà khi đi lại thì giống như là trên đất bằng. Cũng bởi vì hồn phách nhẹ nhàng, thêm vào đó dưới chân có âm phong đâng đỡ cũng khá dễ dàng. Độ khoảng một nén ngang sau Bạch Thế Bảo và những người khác đã bị áp giải đến một tòa đại điện ở sườn núi U Minh. Bạch Thế Bảo nhìn tòa đại điện này, không khác gì ở dương gian cả, chỉ là nến được thay bằng đầu lâu người, treo thành một hàng trên tường. Ở trên đỉnh đầu lâu thì bị đập một lỗ thùng Bên trong đổ đầy mỡ người chết Đốt lên thì cháy rừng rực bốc khói đen Mùi máu thanh nồng nặng Âm phủ gọi đây là thắp đèn trời Còn ở trên bàn thờ chính điện thì đang ngồi một người Nói là người cũng chẳng hẳn Vậy mà lại là một cái đầu trâu mặt ngựa Lúc này tên âm binh dẫn đầu bước tới Chắp tay bái người đầu trâu đó nói A bà Nguyên soái Những kẻ bỏ trốn đã bị thạc áp giải về đây rồi Cái vị âm xoáy đầu trâu mình người trước mặt bạch thế bảo này lai lịch cũng không phải hạng tầm thường Lúc còn sống ở dương gian tên là A Bảng Bởi vì tội bất hiếu nên sau khi chết đã bị Diêm Vương đẩy vào xúc sinh đạo Bị quỷ sai áp giải đến xúc trì hà để đầu thai Không ngờ rằng vừa mới chạm đầu vào nước thì âm phủ lại xảy ra đại sự Diêm Vương lại đang cần người điền đặc giá cho hắn Hắn bỗng chốc biến thành âm sai phụ trách tuần tra và truy bắt tội phạm bỏ trốn Cũng bởi vì hắn có thủ đoạn mưu mô Lại dùng tiền tài đút lót khắp nơi Qua lại một thời gian liền được phong chức âm xoái ở âm phủ Còn có một tên phó tướng mặt ngựa Tên là A Phỏng Tuy nhiên thì chuyện này chúng ta không đề cập đến nữa Quay trở lại chuyện chính Thì lúc này Bạch Thế Bào Thầm nghĩ lần này rốt cuộc cũng gặp được người làm chủ Bèn nháy mắt với cả Yến Tử Phi Yến Tử Phi hiểu ý Vội vàng cùng Bạch Thế Bào quỳ xuống đất Liên tục kêu oan Âm đầu châu hỏi Vì sao kêu oan Bạch tế bào liền kêu lên Dạ bầm đại nhân Hai người chúng ta đang yên đang lành đi trên đường ở dương gian Vô tình gặp phải âm binh bận đường Không ngờ lại vì bị binh sa này bắt tới đây Chúng ta đều là người lương thiện Cũng chưa từng làm việc ác Chết oan uổng như vậy Còn đâu là công lý nữa Âm xoái đầu trâu trừng mắt nhìn tên âm binh dẫn đầu hỏi Là chuyện gì Tiên âm binh ghé sát vào tay hắn ta thì thầm Vừa nói vừa chỉ vào bạch thế bào Bạch thế bào thầm nghĩ xem là tiên âm binh này giải thích như thế nào đây âm soái đầu châu sau khi nghe một hồi Thì liên tục gật đầu rồi thốt ra một câu Nhưng câu này lại khiến cho bạch thế bào giật mình âm soái đầu châu nói Sau này các ngươi làm việc đừng có lề mề chậm chạp như vậy nữa Tiên âm binh cúi đầu mà nói Dạ vâng Tiểu nhân ghi nhớ Yến Tử Phi liền quay sang nhìn Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Này Là chuyện gì thế nhỉ Bạch Thế Bảo kêu khổ không ngừng thở dài mà nói Bọn chúng cùng một ruột với nhau đó Tên đâm xoái đầu Châu lúc này cầm bút lên Xoẹt xoẹt xoẹt Vê vài chữ ở trên công văn sau đó quát lớn Đem hết vào ngục quỷ Chờ phán quyết cho ta Nói xong liền có âm binh bước tới Kéo dây xích sắt dẫn Bạch Thế Bảo và những người khác đến ngục quỷ Bạch Thế Bảo thì liên tục kêu hoan nhưng không ai để ý Âm xoái đầu trâu nói với cả tên âm binh dẫn đầu Cho người mà người nói kia ở phòng đơn chờ xử lý sao Tên âm binh cười nói vâng Sau đó Bạch Thế Bảo và những người khác bị âm binh đẩy xô xô đến một cái hang núi Ngọn núi này đã bị khuét rỗng Một lối đi hẹp và dài Hai bên là từng phòng giam Ở bên trong là những hột ma bị giam giữ Thấy âm binh đi tới thì đều khóc lóc kêu oan Bạch Thế Bảo và những người khác Thì bị dẫn đến một giam phòng trống Âm binh mở dây xích sắt Đẩy Yến Tử Phi và hai người kia vào trong Dầm một tiếng khóa cửa ngục lại Bạch Thế Bảo kinh hãi nói Ờ, ờ, sao chúng ta không ở cùng nhau vậy Ờ, các người muốn đưa ta đi đâu vậy Tiên đâm binh cười cười mà nói Tự có chỗ tốt cho người, yên tâm Nói xong liền đẩy Bạch Thế Bảo đi tiếp Bạch Thế Bảo sốt ruột hét đớn với Yến Tử Phi Huynh ạ, cứ đợi ta nhé Yến Tử Phi gọi với lại <cười> Huynh đệ ơi <cười> Sau đó thì Bạch Thế Bảo bị đưa đến một phòng đơn ở tận cùng của quỷ ngục So với những nơi khác thì nơi này yên tĩnh hơn Không hề có tiếng quỷ khóc sói chu thảm thiết Mà ngược lại yên tĩnh đến nắng sợ Loạn soàng loạn soàng Tên âm minh mở khóa xích sắt ở trên cửa ngục Đẩy bạch thế bào vào trong phòng giam này Xoay người lại cạch một tiếng khóa cửa lại Bạch thế bào vội vàng lao đến cửa ngục hét lớn Các ta phạm tội gì Tại sao con người lại nhốt thả ở đây chứ Tên âm minh cười cười nói Nói cho người biết Ở trên công văn viết rõ ràng còn gì Phán một câu Chờ bổ sung Đây là người cứ chờ đó đi Bạch Thế Bảo liền hét lớn Mày kiếp chờ bổ sung cái gì các người, các, các người đổ ăn cho người tốt sao Tên Đâm Bình không để đến Bạch Thế Bảo Xoay người bỏ đi Bạch Thế Bảo đập cửa gào to Tao oán u Tao oán uống mà Thôi bớt bớt đi Kiều vô ích thôi Không biết từ đâu mà vọng lại một câu nói như vậy Bạch Tế Bảo liền quay đầu lại nhìn Thì thấy một ông lão gầy gò Đang nằm ở trong phòng giam Nháy mắt nhìn hắn Bạch Tế Bảo ngẩn người Lại nghe thấy ông lão nói Người đến đây ai mà chẳng kêu oan Lần trước có một ông lão 90 tuổi Bị áp giải đến đây Răng rụng hết Thế mà vẫn oan uộng oan đùa Quỷ cũng chẳng tin Bạch Tế Bảo nghe xong thì im lặng Ngồi sồn trước cửa cột Lòng thì nóng như lửa đốt Chỉ mong hứa phúc đại ca mau đến kêu hắn thôi Mà cũng phải nói cái phòng giam này không hề lớn Khi mà Bạch Thế bảo vào đã có ông lão này ở bên trong rồi Ông lão này tuy gầy gò, ôm yếu nhưng lại nho nhã lịch sự Ít nói những lời giảm ngôn Và cũng mang tâm sự nặng lề lắm Cơ mỗi đêm canh ba liền làm sấp trước cửa ngục Cúi đầu rơi lệ như đang suy tư điều gì đó Ông Binh ở trong quỷ ngục đều mắng chửi quỷ phạm là đồ cho má Tuy nhiên đối với cả ông lão này chỉ khá khách khí Được gọi là Giang Lão Đầu Cơm nước mỗi ngày đều đưa đến Luôn luôn nhiều hơn, ngon hơn của Bạch Thế Bảo một chút Bạch Thế Bảo ăn toàn là cháo loãng Bánh ngô, củ cải muối Còn Giang Lão Đầu lại được ăn bánh bao trắng Hai món mặn, một món chay Qua lại một đoạn thời gian Thì Bạch Thế Bảo thấy tức giận lắm Bạn hỏi âm binh là Điều là quỷ cả Điều ngồi tù, vì sao lại ăn hai loại cơm khác nhau như thế Tiên âm binh tức giận mà nói Người ta ở trọ thì trả tiền trọ, ăn cơm thì trả tiền cơm. Sao có thể giống người được chứ? Bạch tế bào nghe mà mơ hồ nhưng mà cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Âm binh ở trong ngục quỷ thì chưa bao giờ ăn cơm trong ngục. Mỗi ngày đều có quỷ sai thu nhập hoa quả cúng từ dương gian. Không chỉ có gà, vịt, cá, thịt. Và ngay cả trong miệng ấm nước nóng cũng tỏ ra cái mùi thơm của rượu ngon lâu năm. Mỗi khi âm binh ăn cơm thì liền cho giang lão đầu một nửa. Lúc này Bạch Thế Bào liền quay mặt vào tường Cái mùi vị đó quả thật là quá hấp dẫn Bạch Thế Bào ở trong bụng mấy ngày liền không có chút dầu mỡ nào Sợ lộ ra vẻ thèm thùng sẽ khiến người ta coi thường Giang lão đầu được đối xử tốt hơn hắn nhiều như vậy Khiến cho Bạch Thế Bào bất mãn sinh ra một loại địch ý khó hiểu Co mình một góc chẳng nói chuyện với ông ta Này Có muốn nếm thử cái món này của ta không à? Lại đây Vẫn là Giang lão đầu chủ động phá vỡ sự im lặng Bưng một bát thịt mỡ đến trước mặt bạch tế bào Bạch tế bào nhìn vào trong bát thịt Là thịt kho tàu Món này chính là món ăn nổi tiếng Của quán rượu bát tiên ở Kinh Thành Bạch tế bào đã từng ăn thử rồi Chỉ cần một lớp thịt ba chỉ Một lớp rau khô Xếp chồng lên nhau Trong một cái bát lớn như vậy Chắc phải xếp 4-5 lớp Nếu như có một chút rượu thiện hưng nữa Rồi rắc thêm một chút đường trắng đậy vung lại hấp trên lửa Hấp đến khi thịt mềm như liền béo mà không ngấy Ăn với cơm nhắm rượu là tuyệt vời nhất Bạch tế bào người thấy cái mùi thịt thương phức có chút động lòng Giang lão đầu liền nói Người mấy ngày đây Ngày ba bữa đều là cháo trắng rau luộc Làm sao chịu đựng được Chưa đến núi Bắc âm chịu hành hạ đâu Thân thể làm sao chịu nổi chứ Bạch tế bào làm sao còn có thể kìm nén thêm được nữa liền chạy tới bưng bát đưa tay gắp thịt bỏ vỏ miệng vừa ngay vừa nói lời cảm ơn ông lãoang lão đầu cười cười nói từ từ thôi đây đều là rượu thịt cúm ở trước mộ mang đến hơi muộn hơi nguộn rồi Bạch tế bào nào còn đế đến những lời đó trong nháy mắt ăn sạch sẽ Nhìn cái bát trống không liếm mép có chút ấy náy Ờ xin lỗi Tôi ăn hết không trừ lại cho một chút nào cả Giang lão đầu cười nói Không sao Tối nay còn có bữa phụ mà Bạch Tế Bảo nghe thấy vậy Thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ bền hỏi Ờ xin hỏi ông Vì sao ông binh trong ngục quỷ Lại khách khí với cả ông như vậy Giang lão đầu bền hỏi Hả Nhà ngươi có phải người không hả Bạch Tế Bảo gật đầu À, vậy khó trách đó Sau khi ngờ ngươi chết thì không ai đốt giấy cho ngươi người lấy tiền đâu ra mà đút lót quỷ sai ở đây Giang lão đầu lại gần nói nhỏ với Bạch Thế Bào Chả là lúc đến đây thì đã có Đã xin quỷ sai cho báo mộng một lần Chạy về nhà báo mộng cho người nhà Dục người nhà đốt tiền Sau đó đem số tiền nhận được Đút lót khắp lời đâu Cho nên mới sống thoải mái trong cuộc quỷ như này Giang lão đầu nói xong nhìn Bạch Thế Bào rồi lại nói Mà này, thì người gì, người chết như thế nào? Bạch Thế Bảo lại kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình một cách chi tiết Giang lão đầu thở dài mà nói Hôm đó nghe ông Bình nói ngươi bị uh, phán trở bổ sung Ngươi có biết ý đó là gì không hả? Bạch Thế Bảo lắc đầu nói Dạ, là ý gì ạ? Chỉ ý bọn họ là muốn để ngươi làm vật thế mạng Nếu có người bị phán năng chỉ, kiếp sau đổ thai làm súc sinh Lúc này sẽ có báo mộng cho người nhà đốt tiền đến đây. Sau khi đốt đốt xong xuôi, âm binh liền lấy ngươi ra thế mạng đó. Bạch Thế Bảo nghe vậy kinh hãi mà thốt lên. À, Giang láo đầu nhíu mày nói. Nhưng mà quả thật ta cũng hơi không hiểu. Vì sao bọn họ lại nhốt riêng người ở đây nhỉ? Bạch Thế Bảo cuối đầu suy nghĩ một chút rồi kinh ngạc nói. À đúng rồi. Tại vì lúc đến đây ta còn nói với cả tên âm binh dẫn đầu. Là ta có 90 triệu lượng tiền gửi ở âm phủ Chẳng lẽ là vì chuyện này sao Giàng lão đầu kinh hãi mà nói À khó trách nhảy bọn họ lại nhốt người ở đây Đã có nhiều tiền âm phủ như vậy Sao không sớm lấy ra nút lót Tội gì phải chịu khổ nhiều ngày như vậy Bạch Thế Bảo khóc lóc Khóc giờ miếu giờ thở dài mà nói Thì bọn họ không nhắc ta không biết Hơn nữa lấy tiền ra cũng có chút khó khăn Tại vì cái số tiền đó ta gửi vào tài khoản của một người anh em quỷ sai Ở không có hắn thì ta không thể lấy ra được Giang lão đầu nghe xong thì nói Người nói vậy trả các nào không có Sao lại có thể gửi tiền vào tài khoản của người khác được chứ Bạch tế bào cúi đầu không nói Trong lòng vô cùng lo lắng Giang lão đầu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói Ờ hay là thiên này đi Ta giúp ngươi lo liệu tiền bạc Ở nghĩ cách để ngươi gặp được vị quỷ sai kia Bạch Thế Bảo nghe vậy mừng rỡ mà nói Ờ thật không vậy Giang lã đầu cười Chuyện này không cần phải cảm ơn ta đâu Đợi khi ngươi lấy được tiền âm phủ rồi Trả lại cho ta là được Bạch Thế Bảo quỷ xuống đất dập đầu cảm tạ nói Dạ nếu có thể gặp được vị huynh đệ kia Yên tâm sau này hoàn dương Ta sẽ hết đốt thật nhiều tiền cho ông Hả? Hoàn Dương? Đến đây rồi ngươi còn muốn chạy ra ngoài ư? <cười> ta bỏ nhiều tiền như vậy tôi cũng chỉ muốn mua một cái chỗ tốt Đợi đến ngày nào có nhà giàu sinh con trai Ta liền đi thế mạng chỗ đó Để mà đầu thai chuyển thế Còn cái chuyện Hoàn Dương gì đó Thôi ta thấy ngươi đừng nên mơ tưởng nữa Giang lá đầu dừng lại một chút rồi nói tiếp Mà hơn nữa cho dù ngươi có chạy ra ngoài được Chỉ sau nhiều ngày như vậy Thân xác của ngươi Để rằng đã sớm học rồi còn đâu Bạch tế bảo nói Thân thể tóc thai là do cha mẹ ta ban cho Nếu có thể trốn ra ngoài Cho dù thân xác gãy Tay chân gãy ta cũng cần Dù sao cũng không thể tùy tiện Tìm một thân xác khác để nhập vào được Thay đổi dung mạo Mong dòng máu người khác thật là có lỗi với tổ tiên Giang lão đầu thở dài mà nói Tốt Đúng là một trang nam tử hán đọa Vậy thì ngươi đi gọi âm binh đến đây Ta có lời muốn nói với hắn Bạch tế bào liền cảm ơn sang láo đầu Rồi nằm sấp trước cửa ngục hét lớn à, Âm Minh huynh ơi à, Làm phiền huynh qua đây một chút To có việc cần nhờ Tên âm binh canh giữ quỷ ngục đang co chân Dựa vào bàn mà ăn thịt uống rượu Thấy bạch tế bào thò đầu ra gọi mình Cũng không hề để ý Mắng một câu rồi lại cúi đầu uống rượu tiếp Bạch Thế Bảo thầm mắng trong lòng Cái đồ quỷ tham tiền ở Bắt nạt ta không có tiền Sau đó Bạch Thế Bảo lại khảo to Giang lão ra Gia nhà ngươi nhờ có việc đấy Nghe thấy tên Giang lão ra Gia, Thì tên âm binh giật mình đặt chén rượu xuống Cầm đao gỗ đi tới hỏi Là chuyện gì Giang lão đầu đứng dậy tiến lại gần Trước mặt Bạch Thế Bảo nói với cả tên âm binh Ờ quỷ sai huynh đệ à Hắn có chút tiền gửi trong tài khoản của một người quỷ sai khác Ở bây giờ thì không liên lạc được Không biết là ngươi có thể giúp chạy đi một chuyến Báo cho các người anh em kia biết Nói rằng là hắn bị nhốt ở đây Xem là có cách nào hay không Tên âm binh nhìn Bạch Thế Bào Rồi nói với Giang Lão Đầu Giang Lão Đầu à Không phải ta không muốn giúp ngươi Nhưng chuyện của hắn là do A Bằng âm soái tự mình ra lệnh Khó mà xin được lắm Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng trùng xuống Giang đảo đầu lại nói Ờ không cần đâu Chỗ nào cần dùng tiền thì chúng ta sẽ dùng tiền Chỗ nào cần hứa hẹn thì chúng ta hứa hẹn Ờ không cần ngươi phải vất vả Chỉ cần là chuyển lời cho người bạn kia của hắn là được Tên âm binh quay đầu nhìn ra phía sau hạ giọng mà nói Giang lão đầu Ờ người có biết chuyển lời trong gục này Giá cả đều rất cao không ạ Lỡ như sau này người anh em kia của hắn không chịu đưa tiền Thì chẳng phải lừa ta sao Giang lão đầu bèn nói Lúc này quan tâm gì đến tiền nông Ngươi cứ cầm lấy tiền của ta trước đi Nếu thành công Đợi đến khi tiền quán gửi đến Tự nhiên sẽ không để ngươi phải vất vả Không công đâu Yên tâm Tên đồng minh cúi đầu suy nghĩ một chút Rồi ngầng đầu nhìn Bạch Thế Bảo hỏi Này Thế cái người ngươi nói đến là ai Bạch Thế Bảo vội vàng nói à, Là câu hồn xứ già hứa phúc À, có phải là người ở địa ngục Phán 76 ti đúng không ở Chính xác rồi đó Tên âm binh gật đầu nói Được rồi Đã có Giang lão đầu trả tiền cho ngươi Chuyện này cứ để ta tự mình đi bột chuyện Thế ngoài ra ngươi có chín vật gì không Đến tin tưởng Bạch Thế Bảo sợ khắp người rồi nói à, Làm phiền ngươi chuyển lời cho hắn Cứ nói ta tên là Bạch Thế Bảo Tên âm binh bèn nói Ờ được rồi chờ tin tức đi. Nói xong xoay người bỏ đi. Âm binh ở trong quỷ ngục đều là một hố với nhau. Tên âm binh kia vừa đi thì lập tức có người khác đến thay thế, vị trí không thể để trống đây là quy định. Vị trí trống và bổ sung đều là những từ dùng cho quỷ hồn, âm binh đều kiêng kỵ những từ này. Tên âm binh kia trước khi đi thì đã chào hỏi người đến thay ca. Hắn vừa đi thì Bạch Tế Bảo liền được ăn ngon hơn Tên đồng minh thay ca này cũng rất là khách khí với Bạch Tế Bảo Bưng rượu thịt đến hầu hạ Bạch Tế Bảo trong lòng cũng rất là vui mừng Nhận rượu thịt cùng răng Lão Đầu uống trong ngục quỷ Bạch Tế Bảo rót đầy rượu cho răng Lão Đầu nói Ờ, lão già, ngài đối với ta có ơn tái tạo đâu Ta không biết phải báo đáp như thế nào Mượn rượu mua bằng tiền của ngài ở rót cho ngài một chén Đợi đến khi người anh em kia của ta đến Ta sẽ trả lại tiền cho ngài Giang lão đầu cười nói Thôi chúng ta coi như bạn bè hoạt nạn co nhau Nói gì đến báo đáp Làm có tí việc nhỏ giúp người Cũng có có thể là quên đi nỗi buồn phiền của bản thân ta Ngày tháng trong ngục quỷ này có thể dễ sống hơn Bạch tế bào bèn thở dài mà nói Ta cũng lo lắng lắm Nhớ đầu đâu lúc này đột nhiên lại có một chỗ trống Rồi ta phải đi làm vật thế mà đầu thai làm súc sinh Dương gian thiếu tha một người Mà ta chết đi cũng chẳng ai khóc Chẳng ai thèm nhắc đến ta một tiếng Vừa nói Bạch Thế Bảo lại có chút cay mắt Giang lão đầu an ủi Người yên tâm đi Nể mặt tiền tài Đám quỷ sai kia sẽ không làm khó người đâu Bạch Thế Bảo gật đầu thở dài mà nói Cũng mong là như vậy Nói xong rồi liền nâng chén rượu lên uống cạn Rượu cách nồng nơi cổ học sảng khoái không nói lên lời Bạch Thế Bảo nhân lúc có chút men rượu hỏi Giang Lão Đầu Mà này, à, lão ra đến đây là như thiên hào vậy? Giang Lão Đầu thở dài mà nói Cái chuyện này của ta nói ra cũng kỳ lạ lắm Chết oan uổng mà Sao vậy? Giang Lão Đầu nhấp một ngụm rượu nhỏ Đặt chén rượu xuống nhìn Bạch Thế Bảo mà nói Vốn dĩ ta là một gã thợ mộc Nhà ở đầu Trấn Thanh Hà Trong trấn của chúng ta có một vị tiên nhỏ Biết thông linh, xem bói toán, đoán mệnh người Đoán cũng cực kỳ chuẩn Hôm đó hắn ta nói với ta rằng mấy hôm nữa sẽ có mưa gió mái nhà hắn sẽ bị rột Bảo ta đến sửa trước cho hắn Ta nhận tiền, liền hẹn thời gian với hắn Nhưng mà không ngờ ngày hôm trước, ngày hẹn Thì một người họ hàng xa của ta đột nhiên qua đời Người nhà nhờ ta khắc bài vị Ta khắc xong bài vị suốt đêm bọc bằng vải đỏ Hôm sau nhét vào người định đi đưa tang Tuy nhiên đi được nửa đường đột nhiên nhớ ra Là hôm nay đã hứa với cả vị tiên nhỏ kia sẽ sửa mái nhà Sau khi đưa tang uống rượu xong thì không tiện làm việc nữa Ta liền nghĩ đến việc sửa sang mái nhà trón ta trước rồi mới đi đưa tang Nhưng không ngờ ta vừa đẩy cửa bước vào Chỉ chỉ ngửi đoán xem ta nhìn thấy gì nào Bạch thế bảo hỏi là nhìn thấy gì vậy Cái vị tiên nhỏ kia đang chùm một tấm vải đỏ trên đầu. Đang mời tiên. Kết quả là ta đột nhiên mở cửa. Tấm vải đỏ trên đầu tiên nhỏ đó đến đâm thủng cửa sổ bay ra ngoài. Tiên nhỏ giật nảy mình ngã xuống đất. Miệng méo, mắt lạch, xui bột mép đó. Giang lão đầu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau này ta mới biết. Lúc hắn ta xem bói. Vài vị trong người ta đang phạm sung. Dọa tiên mán mời đến chạy mất. Từ đó về sau thì vị tiên nhỏ xem bói này cứ nằm liệt giường bị liệt Ngay cả xuống đất cũng chẳng được Nghe nói 7 ngày sau vào ban đêm Hắn ta đột nhiên đứng dậy đi ra sân nhảy xuống giếng Trời ạ Bạch Tế Bảo nghe thấy thì thú vị lắm thầm nghĩ Chắc chắn là đại tiên kia đã trả thù tiên nhỏ này rồi Bạch Tế Bảo liền hỏi Sau đó thì thế nào Sau đó sao Sau đó thì ta được quỷ sai áp giải đến núi U Minh này Ta bỏ tiền ra hỏi thăm nguyên nhân cái chết của mình Thì mới biết rằng cái vị tiên nhỏ kia sau khi bị chết thì đã kiện ta ở âm phủ đó Bạch Tế Bảo nghe xong mà thở dài nói Đúng thật là chuyện này ai đúng ai sai khó nói nhỉ Chỉ sợ tiền âm phủ để chết người thôi Giang lão đầu liên tục thở dài nâng chén rượu lên uống không nói gì nữa Bạch Tế Bảo đã rót rượu cho Giang lão đầu Sau đó chuyển chủ đề Vậy sau khi lão ra chết thì ai đốt nhiều tiền như vậy cho ngài chứ Câu này đúng là chạm vào nỗi lòng của Giang Lão Đầu Giang Lão Đầu có chút đau lòng mà nói Nhà ta cũng chỉ có một đứa con gái Sau khi ta chết thì con gái sợ ta chịu khổ âm phổ Nên ngày nào cũng không quên đốt tiền cho ta Bạch Thế Bảo cuối đầu thở dài nói Đúng là ngài có một cô con gái tốt thật Sau một khoảng thời gian thì Lúc này tên âm binh báo tin Gõ cửa ngục Nháy mắt với Bạch Thế Bảo và Giang Lão Đầu Bạch Thế Bảo mừng rỡ Vội vàng đứng dậy tiến lại gần nói Huynh đệ à Thế nào rồi? Đã gặp được chưa? Tên âm binh này ra mặt vẻ mặt bất lực nói Gặp thì gặp rồi Nhưng hình như Hắn không quen biết ngươi thì phải Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Cái gì? Sao lại có thể như vậy được? Tên đâm binh nói Đúng vậy mà Cô hồn sứ giả hứa phúc Ta đã tự mình đến địa ngục phán 76 ti Hỏi rõ ràng rồi Lúc đó thì hắn ta đang uống rượu với cả một tên quỷ sai khác Ta nói rõ lý do Lại nói tên của ngươi Bọn họ nói rằng là chưa từng nghe nói Ờ hại ta phải chạy một chuyến công cốc rồi Không thể nào Làm gì có chuyện đó Hứa đại ca sẽ không giả vờ như là không quen ta được Bạch thế bảo không tin đây là sự thật Giang lão đầu lúc này bước tới mà nói Lòng người khó đoan bà Cú ngộ là quỷ Hắn thấy ngươi vào ngục quỷ Không nhân lúc này ra tay chiếm đoạt tiền tài của ngươi thì còn đợi đến khi nào nữa Tên âm binh nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng mà nói Này ta thấy vị quỷ sai huynh đệ kia của ngươi không giống người tốt đâu Ở ngay thấy tên của ngươi Đầu tiên là có vẻ hơi sững người thì phải Sau đó nhìn tên quỷ sai bên cạnh Rồi hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện một hồi Nhưng mà không nghe thấy bọn họ nói cái gì cả Lúc này Bạch Thế Bảo ngã quỵ xuống đất Một tia hy vọng cuối cùng Đã bị sự lạnh lùng của hứa phúc dập tắt Tên âm binh quay sang nói với Giang Lão Đầu Ờ cái tuyển truyền lời Cái tiền truyền lời này thì Lão phải đưa cho ta đó Không thể để ta chạy một chuyến công cộng được Giang Lão Đầu gật đầu đồng ý Tên âm binh lại nhìn sang Bạch Thế Bảo trời dài rồi xoay người bỏ đi. Bạch Thế Bảo ánh mắt có chút mơ màng, muốn khóc mà cũng không khóc được, như là quả cà bị đánh héo úa nằm im bất động. Giang lão đầu đi tới vỗ vai của hắn nói: "Bỏ ra hơn 1000 lượng bạc để ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của người bạn, cũng đáng giá mà, cho ngươi chết không nhắm mắt." Bạch Thế Bảo không nói gì, Giang lão đầu lại lắc đầu, nằm co người trong ngục ngủ thiếp đi. Lúc này Bạch Thế Bảo cần được yên tĩnh một chút. Bạch Thế Bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngực nghẹn lại. Nghĩ đến cái việc mình đã phá ra chi tử, đánh bạc thua cả Dương Thỏ. Bây giờ lại còn bị nhốt trong ngục quỷ chờ kiếp sau đầu thai làm súc sinh. Những cái chuyện như thế này càng nghĩ càng thấy bực bội, càng nghĩ càng thấy chán nản. Nghĩ đến trời không thương đất không dung để cho án Bạch Thế Bảo rơi vào tình cảnh bơ vơ, nhà tan cửa nát như thế. Thôi, tôi thì chết quách đi cho xong Hắn nhắm mắt lại mà kệ kiếp sau làm heo làm chó Nhưng không được, cứ phải ăn uống no say Đúng, còn nghĩ ngợi làm gì Đời người nào có thể tránh khỏi cái chết chứ Bạch tế bảo nghĩ như vậy Trong lòng ngược lại thoải mái hơn nhiều Đang định cởi áo ngủ Thì đột nhiên nhìn thấy trước cửa ngục có một người đang đứng Người này dáng người không cao Sắc mặt trắng bạch, áo tròn đen bóng Dày vài đen tuyền Trên đầu đội mũ mọc mà cao màu đen Che khuất nửa khuôn mặt Vẫy tay với Bạch Thế Bảo nhỏ giọng mà nói Này huynh đệ Bạch Thế Bảo giật mình mơ hồ thấy người này quen quen Nhưng lại không dám nhận hỏi Ngươi là Ta đây Má đại ca của ngươi đây mà À Bạch Thế Bảo kinh ngạc Rồi nhanh chóng lao đến cửa ngục vội vàng kêu Má đại ca hồi, Ta cứ tưởng là các người sẽ không đến cứu ta nữa chứ Bé một tôi mã quỷ dai ra hiệu cho Bạch Thế Bảo im lặng Rồi nhìn xung quanh mà nói Ở đại ca nghe được tin tức của ngươi Trong lòng lo lắng lắm đấy Ban ngày không dám đáp ứng Sợ là có cái bẫy Bây giờ nhân lúc bọn họ ngủ say Hai người chúng ta nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài đây Bạch Thế Bảo mừng rỡ kêu lên Vừa rồi ta thật sự là hiểu nhầm các người Cứ tưởng rằng các người Là người phong ân bội nghĩa Không nỡ bỏ tiền ra cứu ta mã quỷ sai ngẩn người lắc đầu mà nói Sao có thể như vậy được Ờ thôi trước tiên ta cứ nghĩ cách mở khóa này ra đã Cách Khoản đại Lúc này Bạch Thế Bào đột nhiên đổi sắc mặt Đưa tay nắm lấy tay của mã quỷ sai Lạnh lùng mà nói Nhưng mà vì sao hứa đại ca không tự mình đến Ta vay mấy nghìn lượng bạc Để nhờ âm minh chuyển lời cho hứa đại ca Vì sao hứa đại ca lại giở vờ không quen biết ta chứ Bây giờ nhân lúc âm binh ngủ say mới đến cứu ta Chẳng lẽ là tiếc 9.000 lượng bạc kia hay là có mục đích nào khác chứ Má quỷ sai ngay vậy đứng ngay ra đó Má quỷ sai liên tục kêu oan nói với cả bạch thế bảo ở huynh đệ à Lúc đó không phải là chúng ta không chịu đáp lời Mà chuyện cửa quỷ ngươi không hiểu đâu Trông này mánh khóe sâu lắm Bạch Thế Bảo cười lạnh một tiếng nói Nhưng ta đứng đây tận mắt nhìn thấy rõ ràng Quả thật không nhìn thấu lòng người khó đoán đó Má quỷ sai vội vàng nói Ngươi hiểu nhầm rồi Nếu hứa đại ca bỏ mặt ngươi Bây giờ sai còn kỹ nghĩ cách cứu ngươi chứ Ngươi cho rằng phóng đơn này là ngục quỷ gì chứ Đang nói thì Giang lão đầu chở mình ho khan một tiếng mã quỷ sai vội vàng nghiêng người né sang một bên Chờ một lát thì mã quỷ sai thò đầu nhìn Giang lão đầu đại ngủ say tiếp liền vội vàng nói với cả bạch thế bảo Quỳnh đệ à Cái phóng đơn này Chúng ta đều gọi là lao tống tiền Những người bị đưa vào ngục quỷ này Lúc sống đều là kẻ giàu có Chắc là người vô tình để lộ chuyện tiền tài Mới bị bọn họ áp giải đến đây tống tiền đâu mà Vậy thế bảo nghe mà rất mơ hồ nói Ờ bọn họ cũng không tống tiền ta mà mã quỷ sai nó đến kích động Lại dùng tay chỉ vào giang lão đầu đang ngủ say nói Người biết ông ta là ai không Giang lão đầu này ở trong ngục quỷ này chọn 30 năm rồi đó Lão ta là do A bảng âm xoái sắp xếp ở trong ngục quỷ này chuyên cùng với cả âm binh cấu kết lừa gạt tiền tài của người mới đến. Đáo quỷ này gian xảo lắm độ. Bạch Đế Bảo nghe vậy ngẩn cả người. Ma quỷ sai này có thể gọi ra ba chữ lão đầu thì e rằng không phải chuyện ngẫu nhiên. Chỉ là vẫn có chút không hiểu lắp bắp mà nói. Nhưng mà nhưng Ma quỷ sai rốt ruột đến run nói, "Nhưng nhưng cái gì? Huynh đệ à, người vẫn chưa nhìn ra huyền cơ hay sao?" Bạch Tế Bảo cúi đầu suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên hiểu ra. Ờ nhỉ, quả thật không sai. Giang lão đầu này đã ứng trước cho ta tiền thông gió. Bảo ta sau này phải trả lại cho lão. mã quỷ sai liền kêu lên. Thấy chưa, đây chính là thủ đoạn lừa tiền của bọn chúng đấy. Bây giờ không kịp giải thích nhiều với cả ngươi. Trễ giờ không thoát được đâu. Nói xong thì mã quỷ sai xoay người đi đến bên âm minh. Thấy tên âm binh đang ôm bầu rượu dựa vào bàn ngấy ở kho kho Liền đưa tay lấy chiều quá Cẩn thận mở cửa lao Nói với cả bạch thế bảo Mâu đi theo ta Hứa đại ca đang đợi chúng ta ở dưới chân núi độ Bạch thế bảo quay đầu lại nhìn Giang lão đầu Do dự một chút rồi bước ra khỏi cửa lao Ngột quỷ này thì tăm tối Chỉ có vài ngọn lửa âm phủ soi sáng Không phân biệt được ngày đêm Quỷ hồn sau khi ăn cơm xong Thì hoạt động duy nhất là ngủ Lúc này đúng là giờ ngủ sau bữa cơm. Âm minh và quỷ hồn trong ngục điệu đang ngủ say cả. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để mà trạch trốn. Mã quỷ sai dẫn đường phía trước, Bạch Thế Bảo lặng lẽ đi theo phía sau. Đi đến trước một cửa lao thì đột nhiên dừng chân nói với cả mã quỷ sai. Ở mã đại ca. Trong lao này vẫn còn ra một người anh em của ta nữa, ờ tiện thể có thể cứu giúp hắn ra cùng đi được không? Ờ cái chuyện này. Mã quỷ sai ngẩn người. Trừng mắt nhìn vào trong ngục quỷ Trong lao làm na liệt khoảng 5-6 người liền hỏi Bạch Thế Bảo độc Ai là bạn của ngươi? Bạch Thế Bảo nhìn vào Thấy Yến Tử Phi đang co do Ở trong góc tường liền khẽ gọi Yến Tử Phi Ờ Yến Tử Phi huynh đệ Yến Tử Phi huynh đệ Yến Tử Phi mơ hồ nghe thấy có người gọi mình Khẽ mở mắt ra thì thấy Bạch Thế Bảo Đang ở ngoài cửa lao vẫy tay với hắn Liền vội vàng đứng dậy Lao đến cửa lao gọi Ui ui huynh đệ Ngươi để ta đợi khổ sở quá rồi Ờ ra ngoài rồi nói Bạch Thế Bảo quay đầu hỏi Mã Quỷ Sai ở Mã Đại Ca Chìa khóa trên tay Huynh có thể mở cửa lao này được không Mã Quỷ Sai lắc đầu về mặt khó xử nói Một chìa khóa mở một ổ thôi Chìa khóa cửa lao này ở trên tay âm binh Nhưng mà âm binh canh giữ nơi này không biết đã đi đâu rồi Nghe rằng lúc này không mở cửa được Bạch Thế Bảo vội vàng nói Vậy phải làm sao bây giờ Ở huynh đệ đừng vội Yến Tử Phi từ trong ngực móc ra một chuỗi chìa khóa Cười nói với Bạch Tế Bào Chiều khóa bên hông tiên âm binh này đã bị tha lấy mất rồi Hắn mất chiều khóa Trong lòng lo lắng tưởng rằng đã đánh rơi bên ngoài Vừa rồi chạy ra ngoài tìm chiều khóa đó Ta cũng bởi vì đáp ứng ở đây đợi ngươi Nên không có tự mình chạy trốn Bạch Tế Bào mừng rỡ mà nói à, Đúng là huynh đệ tốt Yến Tử Phi từ trong lao đưa chìa khóa cho Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo dùng tay áo bóc lấy chiều khóa xích sắt Cố gắng để cho nó không phát ra tiếng động Sau đó từ từ mở khóa sắt, mở cửa lao thả Yến Tử Phi ra ngoài mã quỷ sai ở bên cạnh thúc sục Quỳnh đệ ơi, chúng ta máu máu đi thôi Kiểu bị âm binh bắt gặp, không dễ đối phó đâu Bọn họ có đau chẳng quỷ Nếu bị chém chúng là hồn phi phách tán gây đọng Bạch Tế bảo và Yến Tử Vi gật đầu đi theo sau mã quỷ sai chạy ra khỏi ngộ quỷ Ba người chạy về phía chân núi U Minh Bạch Tế bảo hỏi Hứa đại ca đang ở đâu tiếp ứng chúng ta vậy? Mã quỷ sai chân không ngừng bước miệng đáp Đầu cầu nại hả dưới chân núi đó Cứ như vậy mà ba người vội vã chạy trốn Ở bên cạnh sương mù dày đặc không nhìn rõ đường đi, Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn xuống chân. Khắp nơi lúc này đều là hố sâu bùn lầy, loạng choạng bước đi. May mà Mã Quỷ Sai quen đường, dẫn đường phía trước, Bạch Thế Bảo vẫy ấn phi đi theo phía sau hắn, giẫm lên những nơi hắn đã đi qua đều rất là đất cứng. Bỗng nhiên thì Mã Quỷ Sai nhìn thấy dưới chân núi thấp thoáng quánh đèn, liền vội vàng dừng lại, ngăn Bạch Thế Bảo vẫy ấn phi lại nói: "Mọc, mau, mau tìm chỗ ẩn nấp đi. Ê rằng dưới chân núi có người đến độ." Yến Tự Phi nói Chẳng lẽ là tiên âm binh đi tìm chìa khóa kia sao Má quỷ sai nói Quỷ hồn chỉ biết di chuyển đèn thổi lửa Không bao giờ đốt đèn đi đường đâu Người này không phải quỷ hồn Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Hay người đến là âm tạo À chẳng lẽ cũng là người đi âm sao Thôi thôi bất kể là ai Chúng ta trước tiên trốn đi đã Má quỷ sai nói xong thì dẫn Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi trốn vào trong một chỗ tối tăm nhín thở lặng lẽ và quan sát Lúc này chỉ thấy một ngọn đèn giấy lập lẻ Tiếp theo là liền ngay thấy tiếng bước chân vụn vặt hướng lên núi Trong màn sương mù dày đặc thì có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đang bước lên núi Má quỷ sai thấp giọng kêu lên Nguy rồi Người mặc áo bào đỏ kia là thôi phán mệnh đâu Yến Tử Phi hỏi Thôi phán mệnh là ai vậy Má quỷ sai nói Hắn là một trong bốn vị phán quan văn võ dưới trướng của Quỷ Vương. Tay cầm bút câu hồn cho người thiện thêm thọ, bưng sổ sinh tử có thể khiến kẻ ác quy âm. Người ta gọi hắn là Sinh tử phán, thôi phán bạch, thôi xác. Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: "À, như vậy hắn chẳng phải là thôi phán quan, mà người Dương Gian hay nói sao?" Mã Quỷ Sai gật đầu, kêu khổ nói: "Ờ, hắn chính là cấp trên của chúng ta, người đứng đầu ti câu hồn đó." À, tôi chết rồi Bạch Thế Bào ngầm đầu lặng lẽ nhìn về phía của thôi phán mệnh này Chỉ thấy thôi phán mệnh này sắc mặt trắng trèo Mày thanh mắt sáng Mặc áo bào màu đỏ sẫm Bước chân nhẹ nhàng Giống như một vị tú tài nho nhã Đang chắp tay cười nói với cả một người bên cạnh à, à, à. Không ngờ cái chuyến này lại khiến Lâm Kiều huynh đệ Tự mình chạy một chuyến như vậy Trong lòng Bạch Thế Bào thầm nghĩ Lâm Kiều Ư Cái tên này quen nhỉ, hình như là đã nghe ở đâu rồi thì phải. Bạch Thế Bảo lại nhìn người bên cạnh thôi phán mệnh. Đầu vuông, mặt vuông, lông mày rộng, mắt sáng, miệng rộng thay rộng. Mặc áo bào màu tím, đầu đội mũ đạo sĩ màu đen. Quần vải màu xám, chân đi dày vải đen tuyển. Tay trái bưng một ngọt đèn giấy, tay phải chắp tay sau lưng, bước đi vững vàng, chậm rãi lên núi. Vị đạo nhân tên là Lâm Kiểu này nói. Thì quỷ vương đã phong ta làm minh hành đại ban Phụ trách cái chuyện in tiền giấy ở âm phổ Gặp phải cái vấn đề nan giải như vậy Ta đương nhiên phải chạy đến một chuyến ngay trong đêm rồi Thôi phán mệnh cười cười nói Ở cái núi U Minh này sương mù dày đặc âm khí nặng Ở Lâm Kiểu Huynh phải bảo vệ kỹ ngọn đèn dẫn hồn trên tay đó Lâm Kiểu cười nói Có thôi phán mệnh đại danh đỉnh đỉnh ở bên cạnh ta bảo vệ Ta còn sợ chết yếu hay sao Người trên tay cầm một trong 6 kỳ thư thiên hạ là Minh Thư Sổ Sinh Tử Có thể thêm bút tăng thọ ai mà không biết chứ Thôi phán mệnh cười cười nói Lâm Kiều Huynh quá lời rồi Dù có Sổ Sinh Tử này thì đã sao chứ Hiện giờ dương gian đúng lúc chiến loạn Người chết xếp hàng đến âm tảo báo danh Cái thành phong đô rộng lớn này sắp không thể chữa nổi nữa rồi Người chết thì nhiều Tiền giấy dương gian đốt đỏ rực cả trời Khiến bây giờ tiền âm tảo mất giá quá Cho nên là quỷ vương mới mời Lâm Kiều huynh đệ đến đây để mà thương nghị đó Ây đúng thật là tiền nhiều hàng thật vật giá leo thang Muốn giải quyết vấn đề này thì phương pháp nhanh nhất chính là in thêm tiền âm phổ Hơn nữa mệnh giá còn phải tăng liệt Muốn in thêm tiền âm phủ sao Lâm Kiều gật đầu nói thì làm gì còn cách nào khác Không chỉ như vậy thôi đâu Mà mệnh giá tiền âm phủ phải tăng lên đến 10 triệu lượng một tờ Bây giờ nhân lực ở dương gian của ta đã không còn đủ Ta đang là cân nhắc là làm thêm khuôn in tiền mới ở dương gian Sau khi mà quỷ vương vẽ bút Nguộn quỷ lực in ấn ở âm gian đó Thôi phán mệnh thở dài nói Để chung là đây chung quy cũng chẳng phải kế lâu dài Hiện giờ dương gian chiến loạn không ngừng Khắp nơi quỷ hồn xác chết trôi nổi Dẹp yên chiến hỏa dương gian mới có thể hóa giải nguy cơ âm tạo được Lâm Kiều nói Đây là kiếp số Chỉ chờ người độ kiếp mà thôi Kiếp số Là như thế nào Thì đó mấy ngày trước Mao đạo trưởng Nam Phái Đã chủ trì thương nghị ở Miêu Cương Cân nhắc là có nên bố trí lại thất tinh sát trận hay không Chỉ là thất tinh sát trận này Thì cần mệnh hồn làm dẫn Nếu những người tu đạo chúng ta có thể đồng lòng nhất trí Cũng không phải vấn đề to lớn Chỉ tiếc rằng là có vài người không mang đến an nguy chúng sinh Chỉ tham lam phú quý phủ du mà thôi Ngay vậy thôi phán bệnh lắc đầu mà nói Chỉ mong là dương gian sớm ngày ngừng chiến loạn Thiên hạ thái bình nhân thọ ổn định Lâm Kiều cười cười nói Nhân thọ ổn định sao Nếu thật sự như vậy thì sẽ không có người chết Đến lúc đó cái thành phong đô này của ngươi E rằng chỉ còn là hư danh mà thôi Thôi phán mệnh cười nói Thì không phải không có người chết chẳng phải là càng tốt sao Hai người nhìn nhau cười tiếp tục bước lên núi Lúc này thì Lâm Kiều dường như là đã nhận ra điều gì Đột nhiên dừng bước lại hướng về phía bóng tối quát lớn Kẻ nào dám lén đút trốn ở đó nghe chỗ Bạch Thế Bảo giật mình thầm nghĩ Thôi chết rồi Chẳng lẽ bị tên đạo sĩ này phát hiện rồi sao Lâm cửu đột nhiên xoay người Áo đạo bảo bay phấp phới, ngón tay sờ lấy một lá bùa màu vàng, dùng chân đạp lên một cái vò bên đường. Cái vỏ vừa vào tay thì dùng bùa vàng vỗ vào đáy vò, buồm một tiếng, cái vò lé lên ánh sáng xanh chói mắt. Lâm Kiều tức giận mà quát, còn không ra nữa, đừng trách ta dùng vò thu các người lại đó.